mà cứ nằm im trên giường quay mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ trong lòng lại nghĩ về rất nhiều chuyện tiếng cửa phòng bật mở tôi quay mặt lại nhìn thấy Hưng đang đẩy một chiếc xe lăn đi vào sau đó dừng lại bên cạnh giường của tôi Hưng nói trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà cô chịu khó di chuyển bằng xe lăn điện tử này nhé cái này có dễ dùng không dễ lắm chỉ cần cô bấm nút này là nó di chuyển Và nút này thì nó sẽ dừng lại Hay là bây giờ cô dùng thử luôn đi Vậy cũng được Hưng đưa tay bế tôi lên Thế nhưng khi anh vừa chạm vào người tôi Thì đột nhiên cửa phòng lại bị ai đó mở tung ra Làm cả tôi và anh đều giật mình Tôi đưa tay đẩy Hưng ra Sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa Thì trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi Ăn mặc khá sang trọng Thái độ của Hưng không được thoải mái Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy Sau đó thì khẽ gọi một tiếng. Mẹ, anh còn biết tôi là mẹ của mình à? Dứt lời, bà ấy từng bước tiến lại chỗ tôi và Hương đang đứng. Đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó quay sang Hương. Vào phòng làm việc nói chuyện với mẹ. Nói rồi bà ấy không đợi Hương trả lời, đã đưa tay đẩy cánh cửa bên cạnh giường của tôi đi vào bên trong. Hương thở dài anh nhìn tôi rồi nói. Đợi tôi một lát. Vâng. Và... Hưng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ bước về phía căn phòng mà mẹ anh vừa đi vào. Lúc này tôi mới để ý ngoài căn phòng mà mình đang ở, còn có một căn phòng khác, hay nói đúng hơn hai phòng được thông với nhau. Hưng và mẹ anh nói chuyện rất lâu, không rõ hai người họ đang nói chuyện gì, mà đột nhiên lại nghe thấy mẹ Hưng quát ầm lên. Con bị điên rồi phải không? Tại sao lại đem một đứa con gái quẻ quạt về nhà của mình để làm gì? Tại vì con là người gây ra tai nạn nên con phải có trách nhiệm với người ta chứ. Thiếu gì cách để chịu trách nhiệm đâu cần phải mang cô ta về đây chăm sóc con chỉ cần đưa cho cô ta một số tiền là được rồi. Làm thế sao được? Tại sao lại không được? Con đúng là làm cho mẹ tức chết mà. Mẹ bình tĩnh đi có gì đâu mà lại tức giận vậy chứ. Không tức giận làm sao được con có biết bố con đã tìm được đứa con riêng của ông ta rồi không? Kệ ông ấy con không quan tâm. Không quan tâm, con nói nghe dễ dàng thế. Vậy công sức bao năm qua của mẹ thì sao? Con đem đổ sông đổ biển hết à? Ý của con không phải thế. Thôi, không nói nhiều nữa. Mẹ muốn con đưa cô gái kia đi khỏi đây và lập tức kết hôn với Lisa cho mẹ. Trước giờ việc gì mẹ muốn con đều có thể làm. Riêng việc này thì không thể. Tại sao? Con không yêu Lisa. Vậy con yêu cô ta phải không? Tôi cố lắng tai nghe xem câu trả lời của Hưng nhưng anh lại im lặng một lúc sau mới bảo con và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào cả Con đưa cô ấy về đây chăm sóc bởi vì con thấy mình cần có trách nhiệm với người ta thôi. Không hiểu sao sau khi nghe được mấy lời này của Hưng trong lòng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng tôi không muốn nghe thêm cuộc nói chuyện của mẹ con họ nữa nên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ Cùng lúc bắt gặp một chiếc lá vàng đang từ cành cây rơi xuống. Trông nó cô đơn giống hệt tôi. Lúc này cửa phòng làm việc của Hưng lại bật mở ra một lần nữa. Tôi quay mặt lại nhìn thì bắt gặp mẹ anh nên lịch sự gật đầu chào một tiếng. Cháu chào bác. Bà ấy không trả lời. Ánh mắt nhìn tôi không chút thiện cảm. Sau đó quay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa một cái dầm. Nhìn thấy mẹ Hưng như vậy Tôi chỉ khẽ thở dài. Hương đi đến đứng trước mặt tôi rồi nói Cô đừng buồn. Mẹ tôi là vậy đấy. Tôi nhìn Hương nở một nụ cười gượng gạo rồi nói Tôi không để tâm đâu. Ừ. Chúng tôi nói đến đây thì im lặng. Hương bế tôi đặt lên xe lăn rồi chỉ cho tôi cách sử dụng nó. Một lúc sau chúng tôi cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong Hương đi làm còn tôi thì ở nhà. Trước khi đi anh không quên dặn dò tôi. Có việc gì cứ bảo gì hai gọi cho tôi. Tôi biết rồi, anh cứ đi làm đi. Ừ. Sau khi Hưng đi làm thì bà giúp việc cũng đi chợ. Trong nhà chỉ còn lại mỗi mình tôi. Không biết làm gì cả, đành bật tivi lên xem. Ngồi xem được một lát thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài đi vào. Nghĩ là cô giúp việc đi chợ về. Nên lập tức bấm nút cho xe lăn quay lại. Cô đi... Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã lập tức im bặt khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình không phải là bà giúp việc, mà là một cô gái. Cô ta ăn mặc khá thời trang, váy bao đi bó sát, cổ khoét sâu, trên tay cầm theo một chiếc túi xịn sò. Nếu đoán không nhầm, thì những thứ trên người cô ta cũng thuộc đồ đắt tiền, chứ không phải giống mấy thứ đổ chợ mà tôi hay mặc. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi cô ta là ai thì cô ta đã hùng hùng hổ hổ đi đến, rồi vùng tay tát bốp vào mặt tôi một cái. Tôi bị cái tát của cô ta làm cho kinh ngạc, đưa tay ôm lấy mặt mình, tôi nhìn thẳng vào cô ta mà quát. Cô bị điên à? Tại sao lại đánh tôi? Cô ta nhìn tôi nhách mép. Mày còn dám hỏi lại tao câu đó, vậy ai cho mày sống ở đây? Con mụ này bị điên rồi hay sao đấy? Đang yên đang lành ở đâu lại xông vào đây kiếm chuyện với tôi. Tôi cũng không chịu thua, hất mặt nhìn cô ta. Việc đó chẳng liên quan gì đến cô, cô hỏi làm quái gì? Mày. Cô ta đưa tay lên cao định tiếp tục đánh tôi, nhưng tôi thì chẳng sợ, ngẩng mặt nhìn cô ta thách thức. Một người khỏe mạnh đi đánh một người què, cô không thấy nhục à? Có ngon thì đánh chết tôi đi xem nào. Cô ta nghe tôi nói có vẻ chột dạ. Nên lập tức bỏ tay xuống rồi bảo Mày không phải thách tao Chẳng qua tao không muốn người khác nói Tao ăn hiếp một kẻ tàn tật thôi Vậy thì tốt Mà cô là ai Sao lại tự ý xông vào nhà người khác như thế chứ Xông vào nhà người khác Cô ta nói đến đây Thì dừng lại nhếch mép cười Sau đó nhìn tôi Mày có biết chủ nhà này là gì của tao không Mà chắc mày không biết đâu nhỉ Thôi được rồi Bảnh tay lên mà nghe cho rõ đây Tao chính là vợ sắp cưới của anh Hưng, chủ ngôi nhà này đấy. Tôi nghe cô ta nói, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hóa ra cô ta chính là cô gái, mà khi sáng mẹ Hưng đã nhắc đến. Nhưng có nhìn thế nào thì trông Hưng và cô ta chả đẹp đôi gì cả. Hưng điểm đạm lịch sự, còn cô ta thì đanh đá chùa ngoa. Lisa thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Sao thế? Ngạc nhiên đến mức không nói nên lời luôn à? Chả có gì ngạc nhiên cả. Chuyện của hai người không liên quan đến tôi. Không liên quan. Mày đừng có ở đấy mà giả ngu giả ngơ trước mặt tao. Nếu mày không có quan hệ gì với anh ấy, tại sao lại vác mặt đến đây sống cơ chứ? Mày đừng nói với tao, mày là em gái nuôi hay em gái mưa gì của anh ấy nhé? Mấy lời bịa đặt ấy xưa rồi. Nếu muốn biết, cô tự đi mà hỏi anh ấy. Tôi không có thời gian đâu mà giải thích. Dứt lời tôi bấm nút cho xe lăn đi chỗ khác. Thế nhưng Lisa dường như không có ý bỏ qua. Cô ta đi đến giữ chặt xe lăn của tôi. Tao chưa nói xong, mày không được đi đâu cả. Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. mau buông xe tôi ra. Tao không buông. Một đứa què quạt như mày mà cũng đòi tranh giành anh Hưng với tao à? Đúng là không biết lượng sức mình. Cô đang nói điên nói khủng gì vậy? Tôi giành anh ấy với cô khi nào? Là do cô tự hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái con khỉ. Mày có thể lừa anh ấy chứ đừng học lừa được tao. Tao không có thời gian nói dài dòng với mày. Nếu muốn sống yên ổn thì khôn hồn tự mình cuốn xéo khỏi đây ngay cho tao. Đừng để tao phải ra tay. Một khi tao đã ra tay thì hai chân của mày không những chỉ bị quẻ mà có thể sẽ biến mất cũng nên. Cô dám. Ly xa tao đây vì anh Hưng. Không có việc gì là không dám. Cô ta nói đến đây thì dừng lại rút trong ví ra một sấp tiền ném vào mặt tôi. Khôn hồn thì cầm lấy rồi biến đi. Nói rồi Lisa không đợi tôi trả lời đã xoay người bỏ đi. Tôi thấy vậy vội vàng lên tiếng. Khoan đã. Bước chân đang đi của Lisa vì câu nói của tôi mà làm cho khựng lại. Cô ta quay mặt lại nhìn nhách mép. Sao? Đồng ý rồi đúng không? Nếu có đi thì tôi sẽ tự đi. Không cần đến tiền của cô đâu. Cô mò mang số tiền của mình đi đi. Đừng cố tỏ ra thanh cao trước mặt ta. Lại rẻ rách như bọn mày đu bám vào đàn ông là vì tiền chứ gì Tốt nhất Đừng làm trái lời tao Nếu không người chịu thiệt sẽ là mày đấy Dứt lời Lisa xoay người bỏ đi Nhìn bộ dạng của cô ta Tôi chỉ muốn lao đến túng tóc đấm cho một trận Chỉ tiếc là bây giờ chân tôi không thể nào đi được Hướng hồ gì là đánh nhau Tôi đưa mắt nhìn những tờ tiền rơi vương vãi dưới sàn nhà Tôi lại thở dài Người giàu có hình như ai cũng giống nhau, cũng đều giải quyết mọi việc bằng tiền thì phải. Tôi lấy tay mình nhấc từng chân một đặt xuống sàn, sau đó cố gắng bịn tay vào xe lăn, rồi từ từ ngồi xuống nhặt lại những tờ tiền mà Lisa vừa ném, trong lòng vừa buồn vừa tủi thân kinh khủng. Nếu không phải một phần vì bản thân không đủ khả năng điều trị, một phần vì không muốn tạo thêm gánh nặng và lo lắng cho mẹ, thì tôi cũng không muốn đến đây sống cùng hưng để làm gì nhặt tờ tiền cuối cùng dưới sàn tôi xếp ngay ngắn rồi cho tất cả vào túi không phải là tôi muốn giữ lấy nó mà là tôi vẫn chưa biết phải trả số tiền này cho Lisa bằng cách nào sau khi nhặt tiền xong xuôi tôi cố bấu tay vào xe lăn để ngồi lại lên xe nhưng dường như việc ngồi lên trên xe lăn khó hơn việc rời khỏi nó rất nhiều tôi vừa nhổm người lên khỏi sàn nhà được một tí thì lại ngã xuống Cứ như vậy cho đến khi bà giúp việc đi chợ về. Bà thấy tôi ngồi dưới sàn nhà thì vội vàng đặt giỏ đồ xuống đất rồi chạy đến đỡ lấy tôi. Cô bị ngã à? Sao lại ngồi dưới sàn nhà thế này? Dạ không, cháu ngồi dưới sàn nhà cho mát ấy mà. Cô đi chợ về rồi à? Ừ, để tôi đỡ cô lên xe. Vâng. Bà. bà giúp việc đưa tay cố gắng dùng hết sức để đỡ lấy tôi. Sau khi đã ngồi ngay ngắn trên xe lăn tôi mới lên tiếng. Cảm ơn cô. Bà giúp việc gật đầu nhìn tôi nói. Để tôi để cô về phòng nghỉ ngơi. Dạ thôi, cô đưa cháu lên lầu làm sao được. Lúc sáng cậu Hưng có bảo tôi dọn dẹp phòng dưới này để những lúc không có cậu ấy ở nhà cô có chỗ nghỉ ngơi. Cô có muốn về phòng không để tôi đưa đi. Tôi nghe đến đây thì trong lòng có chút cảm kích. Không nghĩ Hưng lại là một người chu đáo đến như vậy. Lisa quả là có phước khi có được một người chồng sắp cưới như anh ta. Tôi đưa mắt nhìn bà giúp việc rồi nói. Vậy phiền cô đưa cháu về phòng với ạ. Bà giúp việc gật đầu sau đó đưa tôi về căn phòng mà bà ấy đã nói. Lúc này tôi mới sực nhớ ra một việc nên liền lên tiếng hỏi. Cô có biết Lisa là ai không ạ? Cô ấy là bạn của cậu Hưng, thỉnh thoảng có đến đây chơi một vài lần. Sao đột nhiên cô lại hỏi đến cô ấy? Tôi rút trong túi ra sấp tiền mà khi nãy Lisa đã ném vào mặt mình, đưa sang cho bà giúp việc. Khi nãy Lisa có đến đây, cô ấy để quên cái này, cô đưa lại cho cô ấy hội chóng với nhé. Bà giúp việc nhìn sấp tiền trên tay tôi, đắn đo một lúc rồi mới chịu cầm lấy. Được rồi, tôi sẽ đưa lại cho cô ấy. Cô còn cần gì nữa không? dạng không, cô cứ làm việc của mình đi, cháu muốn chợp mắt một lát. Vậy cô cứ ngủ đi. Tôi nấu cơm ở trong bếp, cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Vâng. Sau khi bà giúp việc đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những lời mà mẹ Hương đã nói với anh khi sáng và những gì Lisa đã nói với tôi. Trong lòng thật sự cảm thấy không được thoải mái. Nếu bây giờ tôi rời khỏi đây thì tôi có khả năng đi lại như trước đây được hay không? Chắc chắn là không rồi. Bởi vì tôi biết chi phí cần chi trả cho một ca phẫu thuật là rất lớn, nhà tôi lại nghèo như vậy, lấy tiền đâu ra bây giờ? Nghĩ đến đây tôi khẽ thở dài, quyết định bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ mà tiếp tục ở lại đây. Đợi sau khi tôi khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ đi khỏi đây, trả lại cuộc sống trước đây cho Hưng và sẽ không bao giờ làm phiền đến anh ta nữa. Buổi tối Hưng trở về nhà với một tâm trạng không mấy thoải mái. Thấy anh ta như vậy tôi cũng không dám lên tiếng nói gì cả. Sợ mình nói điều gì đó không đúng lại làm anh ta nổi giận. Suốt bữa cơm cả tôi và Hưng đều không ai lên tiếng. Khiến cho bầu không khí trở nên khá ngột ngạt. Thậm chí ngay cả cơm cũng không nuốt nổi. Tôi không chịu được cái cảm giác ăn cơm mà cứ như tra tấn thế này. Nên đành lên tiếng trước. Hôm nay anh đi làm mọi thứ đều tốt cả chứ? Ờ. Hưng chỉ ừ đúng một tiếng rồi lại im lặng. Tôi cũng không biết nói chuyện gì nữa. Nên ăn qua loa rồi đặt bát đũa xuống bàn. Hưng thấy vậy thì ngỡng mặt nhìn tôi. Cô không ăn nữa à? Vâng, tôi no rồi. Hưng nhíu mày anh đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi bảo. Ăn thêm tí nữa đi, trông cô xanh xao thế kia đến khi nào mới đủ sức khỏe làm phẫu thuật. Vậy khi nào tôi mới có thể làm phẫu thuật? Việc đó còn phụ thuộc vào sức khỏe của cô. Chịu khó ăn uống nhiều vào đi. Tôi biết rồi. Tôi sới thêm một ít cơm cho vào bát của mình. Mặc dù nuốt không nổi nhưng tôi vẫn cố gắng ăn. Tôi muốn bản thân thật khỏe mạnh để mau chóng được làm phẫu thuật. Có như vậy tôi mới mau chóng đi lại được như trước đây. Sau khi ăn cơm xong xuôi. Hương bế tôi lên lầu. Anh đặt tôi ngồi ngay ngắn trên giường. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh làm gì trong đó thì tôi không rõ. Một lúc sau Hưng đi ra, sau đó thì đi lại tủ quần áo. Lúc cánh cửa tủ được mở ra, tôi thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy số quần áo phụ nữ ở trong đó. Đồ của bạn gái anh à? Câu nói của tôi làm Hưng khựng lại, nét mặt của anh ta lập tức thay đổi. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy trong đáy mắt Hưng phảng phất chút đau lòng. Hưng thở hắt ra một tiếng rồi trả lời. Đồ này là tôi chuẩn bị cho cô. Cái gì? Có cần phải kinh ngạc đến mức ấy không? Anh đang nói thật hay nói đùa đấy. Tôi không có thời gian đâu mà đùa với cô. Tôi nghe Hưng nói đến đây thì đưa tay lên sờ chán anh ta. Hưng nhíu mày nhìn tôi. Cô làm cái gì vậy? Tôi kiểm tra xem anh có bị ấm đầu hay không. Sao đột nhiên lại mua cả đống quần áo cho tôi để làm gì? Nhỡ tôi không mặc vừa, có phải lãng phí không? Hưng đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bảo. Nhìn cô trước sau như một thế này, tôi nghĩ sai nào chả như nhau. Anh... Tôi giận đến tím mặt, chỉ hận không thể đấm cho Hương một phát. Hương thấy tôi tức đến mức không nói được lời nào thì có vẻ đắc ý. Anh ta khẽ cười sau đó đi đến khom người bế tôi đứng dậy. Này, anh làm gì vậy? Cô không định đi tắm à? Đương nhiên là có rồi. Vậy thì yên lặng đi. Dứt lời Hương bế tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này tôi mới biết khi nãy anh ta vào đây là để pha sẵn nước ấm cho tôi. Hưng đặt tôi cẩn thận vào bồn tắm rồi xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Tôi ở bên ngoài, khi nào xong thì gọi. Tôi biết rồi. Tránh gặp phải tình trạng mất mặt như lần trước. Lần này tôi cẩn thận hơn. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi, tôi gọi Hưng bế mình ra ngoài. Hưng đặt tôi ngồi lên giường rồi đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Hôm nay cô ở nhà có xảy ra việc gì không? Có chứ Vợ sắp cưới của anh đã đến đánh cảnh cáo Và đe dọa tôi phải rời khỏi đây đấy Tôi rất muốn nói với Hưng như vậy Nhưng nghĩ đến việc nếu tôi nói ra Có thể sẽ làm anh ta và ly xa cãi nhau Nên tôi lại thôi Tôi nhìn Hưng lắc đầu đáp Không có gì cả Mọi thứ đều ổn Vậy à? Thôi muộn rồi cô ngủ đi Tôi về phòng đây Chúc anh ngủ ngon Hưng chỉ ừ một tiếng rồi im lặng mở cửa rời khỏi phòng của tôi. Cả ngày ở nhà ngủ nhiều nên bây giờ cũng hơi khó ngủ. Tôi nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không sao chợp mắt được. Đột nhiên nhìn thấy cửa phòng có ai đó mở ra. Tôi hốt hoảng không biết làm gì, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Người đó từ bên ngoài đi vào sau đó dừng lại ngay cạnh giường của tôi. Tùy tôi không mở mắt nhưng lại cảm nhận được người đó đang nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Tôi cứ nhắm chặt mắt như thế, mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi nghe loáng thoáng bên tai mình giọng nói của một người đàn ông. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cô là người thế nào. Tôi nghe đến đây thì ngủ tiếp đi, tiếp theo sau đó là gì thì tôi không rõ. Mãi cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, ngoài trời ánh nắng đã bắt đầu chiếu sáng vạn vật. Tôi vươn mình há miệng ngáp một cái thật to. Vẫn còn buồn ngủ à? Câu nói của Hưng làm tôi giật mình vội ngậm miệng lại. Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng mới biết là Hưng đang ngồi ở ghế sofa. Chết tiệt! Sao anh ta lại ở đây cơ chứ? Tôi chống tay xuống giường ngồi dậy rồi nhìn Hưng hỏi. Anh... anh vào đây từ khi nào? Tôi vừa vào thôi. Sao thế? Có việc gì à? Không có gì. Hưng đứng dậy đi lại chỗ tôi. Anh ta rút trong túi ra một chiếc điện thoại rồi nói Tôi không biết là cô thích loại nào nên mua đại một cái Cô cầm lấy đi Cần gì có cái mà gọi Sim cũ tôi đã lắp vào cho cô rồi đấy Cảm ơn anh Được rồi, sáng nay tôi có việc nên cô chịu khó dậy sớm một chút Vâng Tôi đặt điện thoại xuống giường Sau đó vòng tay qua cổ cho hưng bế mình đi vào nhà vệ sinh Anh ta đặt tôi ngồi ngay ngắn trên parabol Rồi tự mình lấy sẵn khăn mặt Nước và kem đánh răng đưa sang cho tôi Khi nào xong thì gọi tôi Tôi gật đầu nhận lấy mọi thứ từ tay Hưng Sau đó bắt tay vào vệ sinh cá nhân Xong xuôi Hưng bế tôi xuống lầu đặt tôi Ngồi ngay ngắn trên xe lăn Rồi quay sang nói với bà giúp việc Dì lấy thức ăn cho cô ấy đi Cậu không ăn luôn à? Không, sáng nay cháu có việc nên sẽ ăn ở ngoài Nói đến đây Hưng dừng lại quay sang nhìn tôi Có việc gì thì gọi cho tôi, số điện thoại tôi đã lưu sẵn vào máy của cô rồi đấy. Tôi biết rồi, anh đi đường cẩn thận. hương nhìn tôi, trong ánh mắt có gì đó khác lạ, sau đó khẽ gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Sau khi hương đi rồi, trong nhà cũng chỉ còn lại tôi và bà giúp việc. Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi tự mình thu dọn chén bát, bà giúp việc thấy thế thì ngăn lại. Cô cứ để đấy tôi làm cho. Mấy cái này cháu làm được, cô cứ để cháu làm. Ấy, không được đâu, cậu Hưng mà biết thì mắng tôi chết. Cháu không nói, cô không nói, thì anh ấy không biết được đâu ạ. Cháu ngồi không cả ngày buồn lắm, cô cứ để cháu phụ cô một tay. Bà giúp việc nói tôi không được, cuối cùng đành thở dài bảo. Vậy cô làm từ từ thôi nhé, nếu mệt thì cứ để đấy cho tôi. Vâng. Vừa dọn dẹp bát đĩa, tôi vừa bắt chuyện để nói. Cô làm ở nhà này lâu chưa ạ? Tôi làm gần 30 năm rồi từ khi cậu Hưng mới chỉ 5 tuổi cho đến bây giờ Vậy chắc cô hiểu rõ về anh Hưng lắm Đúng vậy, tôi chăm sóc cậu ấy từ khi còn bé mà Vậy nhà anh ấy có đông anh em không cô? Bà chủ chỉ sinh được mỗi cậu ấy thôi nên đặt kỳ vọng vào cậu ấy nhiều lắm Vậy hả cô? À mà anh Hưng sao không sống cùng với bố mẹ cho vui mà lại sống riêng một mình buồn vậy cô? Bà giúp việc nghe tôi hỏi thì im lặng, một lúc sau mới thở dài lên tiếng. Mọi việc đều có lý do cả đấy chứ. Năm cậu Hưng 20 tuổi có yêu một cô gái, nhưng bà chủ không đồng ý. Bà đã đến gặp và đưa cho cô gái ấy một số tiền, cùng một vé máy bay và cô ấy rời xa cậu Hưng. Cô ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi quán cà phê, sau đó đón một chiếc taxi về nhà. Không ngờ trên đường về, cô ấy đã gặp tai nạn giao thông và qua đời. Nói đến đây, bà giúp việc dừng lại, sau đó thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp. Khổ thân cậu Hưng, từ sau vụ tai nạn đó xảy ra, cậu ấy bỏ sang nước ngoài tự mình kiếm tiền đi học và không nhận một đồng nào của ông bà chủ cả. Sau khi ra trường, cậu Hưng ở lại bên đó làm việc, mãi cho đến thời gian gần đây, khi nghe tin bà chủ ốm cậu ấy mới chịu trở về nước. Nghe những lời của bà giúp việc vừa nói tôi thật sự kinh ngạc, không nghĩ Hưng lại từng trải qua một chuyện kinh khủng đến như vậy, chắc vì điều đó mà trông anh lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần như bây giờ. Chớp mắt một cái tôi đã sống ở nhà Hưng được một tháng, mọi thứ đều tốt bình yên mãi cho đến một hôm. Sáng hôm ấy sau khi Hưng và bà giúp việc rời khỏi nhà, tôi ngồi mãi trong nhà cũng bí bách nên ra vườn ngoài cho thoáng. Đang ngồi cạnh hồ bơi hóng mát không được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng lột cục của giày cao gót va chạm với nền nhà từ phía sau vọng đến. Tôi quay người lại nhìn thì trông thấy Lisa. Cô ta đang từng bước đi về phía tôi. Sau đó thì dừng lại hất mặt nhìn tôi. Sao? Thấy tao đến thăm mà mày không vui à? Nhìn thái độ của Lisa tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên không nói không rằng lập tức cho xe lan rời đi. Thế nhưng khi xe mới chỉ vừa lăn bánh đã bị Lisa giữ chặt lại Mày định đi đâu? bảo ra Tôi muốn vào nhà Mày không được đi đâu cả Ở yên đây nói chuyện với tao Chúng ta không có chuyện gì để nói hết Cô mau buông tay ra Lisa không những không chịu buông tay mà còn túng tóc kéo ngược đầu tôi về phía sau rồi chừng mắt quát Mày đang muốn thách thức tao phải không? Cô nói vậy là ý gì? Ý gì? Ý gì? Mỗi một câu ý gì là một cái bạt tay được Lisa giáng thẳng vào mặt tôi đau điếng. Tôi rất muốn đánh trả nhưng bản thân hiện tại chỉ đành bất lực. Tôi dùng hết sức hất tay Lisa ra khỏi đầu tóc của mình rồi quát. Cô bị điên à? Sao lại đánh tôi? Mày còn dám mở miệng hỏi tao à? Tại sao mày vẫn chưa chịu đi khỏi đây? Đi hay ở đó là việc của tôi không liên quan gì đến cô cả. Nếu cô còn động tay động chân thì đừng trách tôi không khách sáo. Không khách sáo." Lisa nói đến đây thì dừng lại, sau đó cười phá lên như một con điên. Một lúc sau cô ta nhăn mặt nhìn tôi rồi nói. Mày làm tao buồn cười chết đi được, một đứa quẻ quạt như mày ngay cả đi còn không làm được, thì làm gì được tao? Cô đừng ép người quá đáng, tao không những ép mà còn muốn giết mày nữa đấy, mày chết đi. Dứt lời, Lisa dùng tay mình đẩy mạnh cả xe lăn và tôi rơi xuống hồ. Tôi cố gắng đạp mạnh hai chân nhưng vô ích, nó không hề có chút động tĩnh nào cả. Cuối cùng tôi chỉ có thể dựa vào hai tay của mình mà vùng vẫy yếu ớt dưới làn nước lạnh ngắt Tôi dùng hai tay đập mạnh xuống nước cố gắng ngóc đầu lên thở. Thế nhưng vừa ngóc lên không được bao lâu, lại bị chìm xuống nước. Cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bụng cũng đã uống cằn nước. Lisa đứng trên bờ nhìn thấy tôi chới với dưới nước thì bật cười. Mày quẻ quạt như thế, sống trên đời cũng vô ích. Đừng cố gắng nữa, chết đi, để còn đầu thai làm kiếp khác. Tôi nghe những lời Lisa, vừa nói trong lòng thật sự rất tức giận. Tôi chỉ hận mình không thể giết chết cô ta ngay lúc này. Tôi cố gắng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà hét to lên. Cứu, cứu tôi với. Khi tôi vừa dứt lời, không hiểu sao đột nhiên Lisa lại tự mình nhảy xuống nước. Tôi cứ tưởng là lương tâm của cô ta đã trỗi dậy nên nhảy xuống nước để cứu tôi. Nhưng hình như là tôi đã nghĩ tốt cho cô ta rồi thì phải. Lisa không phải nhảy xuống nước để cứu tôi. Mà cô ta bơi đến sau đó dùng tay mình nắm lấy tay tôi, đặt trên đầu của mình rồi tự nhấn đầu mình xuống nước vừa nhấn vừa gào lên. Cứu, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy việc làm của Lisa. Trong lòng thật sự không hiểu vì sao cô ta lại làm thế. Mãi cho đến một lúc sau, tôi thấy Hưng đột nhiên lại xuất hiện. Lúc này tôi mới mơ hồ đoán hiểu được lý do vì sao Lisa lại nhảy xuống nước rồi làm những việc như thế. Lisa vừa trông thấy Hưng thì dùng tay mình giả vờ như đang cố gắng hất tay tôi ra khỏi đầu mình. Sau đó gọi lớn. Anh Hưng cứu em, cứu em với. Hưng nhìn Lisa rồi quay sang nhìn tôi. Sau đó không nói không rằng Mau chóng cởi bỏ chiếc áo vest trên người mình Rồi lập tức nhảy xuống nước Anh Hưng em ở đây Anh cứu em với Cứu em với Em sắp không thở được Hưng không trả lời Anh ta ra sức bơi nhanh về phía chúng tôi Trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng Nhìn thấy thái độ gấp gáp của anh ta Không cần đoán thì tôi cũng biết Giữa tôi và Lisa Hưng sẽ chọn cứu ai trước Dĩ nhiên là Lisa, vợ sắp cưới của anh ta rồi. Tôi cố gắng ngóp đầu lên để thở, nhưng lúc này phổi của tôi dường như đã hết cạn không khí. Cả người không còn chút sức lực nào cả. Tôi buông thõng hai tay mình, phó mặc mọi thứ cho số phận. Giây phút tưởng chừng như cả người tôi đã rơi xuống đáy hồ, thì đột nhiên lại có một cánh tay vòng qua eo, kéo tôi lên khỏi mặt nước. Tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên bên tai. Quỳnh, Quỳnh, mở mắt ra Cô có nghe tôi nói gì không? Tôi nghe thấy tiếng hưng đang gọi mình, nhưng lại không còn sức để mà mở mắt. Đầu óc trở nên mơ hồ, hơi thở cũng bắt đầu yếu dần. Tôi lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cảm nhận ngực mình có ai đó bị nhấn mạnh xuống rồi thả lên. Tiếp theo đó một bờ môi mát lạnh phủ xuống môi tôi, đem theo một luồng không khí từ bên ngoài truyền vào phổi Nước từ trong bụng tôi bắt đầu trào ra Tôi mở mắt và ho sặc sụa. Hưng đưa tay giữ lấy vai tôi, sau đó kéo tôi vào lòng mình, hơi ấm từ cơ thể anh thấm dần qua từng lớp da thịt chạm đến trái tim tôi. Tôi bị Hưng ôm bất ngờ, nên cả người không kịp phản ứng mà cứ ngây người ra đó. Một lúc sau, Hưng buông tôi ra, anh khoam người bế tôi đứng dậy, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Lisa đột nhiên lại lao đến túm lấy tay anh ta gọi một tiếng. Anh Hưng, bước chân của Hưng khựng lại, anh hất tay Lisa khỏi tay mình rồi nói. Từ nay về sau, cô đừng đến đây nữa. Tại sao lại thế? Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng là cô ta hại em mà. Ai hại ai, cô là người rõ nhất. Tránh ra đi. Hưng nói đến đây thì dứt khoát bế tôi đi một mạch vào nhà. Tôi ngoái đầu nhìn lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của Lisa đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng nhìn ánh mắt của cô ta trông rất đáng sợ. Lúc chúng tôi vừa đi đến cửa, thì cùng lúc bà giúp việc vừa đi chợ về, bà ấy trông thấy cả người tôi ướt sũng thì hốt hoảng chạy đến. Cô Quỳnh bị sao vậy cậu? Cô ấy bị ngã xuống hồ bơi, cháu đưa cô ấy lên phòng thay quần áo cái đã. Ừ ừ. Cậu mau đi đi. Hưng không trả lời. Anh ta bế tôi đi một mạch lên phòng. Đặt tôi ngồi ngay ngắn trong nhà vệ sinh. Lấy chiếc khăn lồng quấn quanh người tôi rồi bảo. Đợi tôi một lát. Nói rồi Hưng quay người đi ra ngoài. Một lúc sau anh quay lại. Trên tay cầm theo một chiếc váy. Cô thay đồ đi. Tôi xuống nhà một lát rồi lên ngay. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại Tôi mới cởi bỏ bộ quần áo đang ướt sũng trên người mình Để thay bằng chiếc váy Sau khi thay đổi xong Tôi không thể tự mình ra ngoài Đành ngồi yên một chỗ đợi Hưng Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần Sau đó dừng lại trước cửa nhà tắm Tôi vào được chưa? Được rồi, anh vào đi Hưng không trả lời lại Anh đẩy cửa đi vào sau đó khom người bế tôi ra ngoài. Anh ta đi lại bàn cầm lấy cốc nước đi đến đưa cho tôi. Cô uống đi. Gì thế? Trà gừng. Nó sẽ giúp người cô ấm lên và không bị cảm lạnh. Anh tự tay nấu cho tôi à? Không. Tôi bảo gì hai làm cho cô. Thế mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Không có gì cả. Tôi uống đây. Hưng nhìn tôi hừ lạnh một tiếng. Tôi đưa cốc trà gừng vẫn còn nóng, đưa lên miệng vừa thổi vừa uống. Đúng là cốc trà gừng vào người, sẽ chịu hơn hẳn. Sau khi uống xong, tôi đưa cốc sang cho Hưng. Anh ta cầm lấy chiếc cốc từ tay tôi rồi hỏi. Cô thấy trong người sao rồi? Cảm thấy có chỗ nào không khỏe không? Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Được rồi, ngủ sớm đi. Dứt lời Hưng đỡ tôi nằm xuống giường. Đôi tay kéo chăn đắp lên người tôi thật cẩn thận Sau đó thì xoay người rời đi Thế nhưng anh ta vừa đi được một bước Thì tôi lại nhớ ra một việc Nên lập tức lên tiếng hỏi Sao anh không hỏi tôi lý do vì sao tôi và Lisa lại rơi xuống nước Bước chân đang đi của Hưng khựng lại Anh quay lại nhìn tôi trả lời Việc đó không cần thiết Tại sao lại không cần thiết Hưng đưa tay chỉ lần lượt vào mắt và đầu của mình Tôi có cái này và cái này. Tôi sẽ tự nhìn nhận tất cả mọi việc diễn ra xung quanh mình. Vậy tại sao khi ấy anh không cứu Lisa trước mà lại cứu tôi? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh mà. Câu nói của tôi làm hưng khựng lại. Anh im lặng một lúc rồi trả lời. Tôi muốn cứu ai thì cứu thôi, không cần lý do. Mà nếu khi đó tôi không cứu cô trước thì e là bây giờ cô không còn cơ hội mà ngồi ở đây hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn như thế này đâu. Thôi muộn rồi, ngủ đi. Nghe xong câu nói của Hưng, tôi giận đến tím mặt, nhưng vì nể tình vừa rồi anh ta đã cứu tôi, nên không thèm cãi nhau mà chỉ bảo. Không nói chuyện với anh nữa, tôi ngủ đây. Ngủ ngon. Tôi không trả lời, mà im lặng quay mặt nhìn vào vách tường nhắm mắt lại. Hưng cũng quay người rời khỏi phòng tôi. Một lúc lâu sau đó khi tôi đang chìm vào giấc ngủ mơ hồ, Cảm nhận có ai đó khẽ chạm nhẹ lên mặt mình. Tiếp theo đó là câu nói rất khẽ vang vẳng bên tai. Thật may là em không sao. Tôi cứ nghĩ em sẽ lại bỏ tôi đi giống như cô ấy. Sáng hôm sau khi Hưng vừa bế tôi xuống lầu, đã nhìn thấy mẹ của anh ta đang ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. Tôi liếc mắt nhìn Hưng thì thấy anh ta có vẻ không được thoải mái. Khi nhìn thấy mẹ mình có mặt ở đây, Hưng không nói gì cả. Anh im lặng bế tôi đặt xuống xe lăn, rồi từng bước tiến lại gần mẹ mình, sau đó khẽ gọi một tiếng. Mẹ! Bà ấy không trả lời, đặt mạnh tờ báo trên tay mình xuống bàn. Trên khuôn mặt lộ rõ sự tức giận Bà ấy đứng phát dậy tiến lại chỗ Hưng, sau đó vung tay tát bốp vào mặt anh ta một cái rồi quát. thằng bất hiếu, tại sao mày lại làm thế? Hưng nhìn mẹ mình bình thản đáp. Con không làm gì sai cả. Mày còn nói như thế được à? Mày đã đối xử với Lisa thế nào hả? Cô ra cũng nhanh thật. Mới đó đã chạy đến mách với mẹ rồi à? Nó không mách. Là tao gọi cho nó rủ nó đến đây. Nhưng nó bảo nó không dám đến rồi quả khóc. Tao phải hỏi mãi. Nó mới chịu nói. Mày bị làm sao thế hả Hưng? Tại sao lúc con bé rơi xuống hồ mày lại không cứu nó? Cô ta tự làm thì tự chịu. Con chỉ cứu người thật sự cần cứu thôi. Mày... Dứt lời mẹ Hưng lại vung tay lên định tát thêm cho anh ta một cái nữa thì tôi lại không kìm được mà lên tiếng can ngăn. Bác gái, bác bình tĩnh đi ạ. Bà ta quay mặt sang nhìn tôi rồi chừng mắt quát. Cầm miệng, cô không có tư cách lên tiếng ở đây. Cô nên nhớ bản thân mình cũng đang là một kẻ ăn nhờ ở đậu người khác. Mẹ. Hưng khẽ lên tiếng nhắc nhở mẹ của mình nhưng tôi thấy bà ấy nói rất đúng. Tôi đúng là một kẻ ăn nhờ ở đậu Không có tư cách gì xen vào chuyện của mẹ con họ. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bà ta ra tay đánh Hưng. Trong lòng tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Chỉ biết là cảm giác lòng mình cũng đau theo từng cái bạt tai ấy. Lúc này mẹ Hưng từng bước tiến lại gần chỗ tôi. Sau đó đưa tay mình nâng cầm tôi lên. Nét mặt lộ rõ sự khinh thường. Trong bộ dạng của cô cũng không đến nỗi. Nhưng tiếc là nhân cách lại rách nát như một miếng rẻ rách bị người khác vứt đi. Mẹ! Lần này hưng gắt lên, nhưng mẹ anh thì dường như chẳng quan tâm, bà ta vẫn cứ tiếp tục mạt sát tôi. Tôi phải nói sao về cô đây nhỉ? À phải rồi, cô giống như một loại ký sinh trùng, chỉ biết đeo bám vào cơ thể người khác để tồn tại. Cũng giống như việc cô đang đeo bám vào con trai tôi vậy đấy. Nói đến đây, bà ấy dừng lại rồi nhìn tôi nhách mép. Tôi biết những người được sinh ra trong gia đình nghèo khó, giống như cô, rất thích làm con dâu nhà quyền quý để đổi đời. Nhưng tiếc là loại người rẻ rách như cô thì không có cửa bước chân vào gia đình của tôi đâu, đồ thấp kém. Dứt lời bà ta hất mạnh cầm tôi một cái, tôi bị những câu nói của bà ấy làm cho tổn thương. Hai hốc mắt cũng bắt đầu cay cay, tôi hít sâu vào một hơi, nắm chặt hai bàn tay mình vào xe lăn. Cố gắng giữ cho bản thân không rơi nước mắt. Lúc này Hưng đi đến anh đứng chắn trước mặt tôi. Sau đó nhìn mẹ của mình lên tiếng. Lúc này Hưng dường như không tiếp tục nhịp được anh quát lên. Đủ rồi đấy mẹ, dừng lại đi. Bái quắc mắt nhìn tôi một cái, sau đó thì quay sang nhìn Hưng. Được thôi, nếu con không muốn mẹ làm tổn hại đến cô ta, thì mau đuổi cô ta đi ra khỏi đây ngay cho mẹ, nhanh lên. Mẹ! Đừng đứng đó mà lớn tiếng với mẹ Còn biết rõ tính của mẹ rồi phải không Một khi bà Lan này đã ra tay Thì trời có cản cũng không được Chứ đừng nói gì là đến con Cũng giống như việc mà mẹ đã làm với cô ấy Cách đây 7 năm về trước phải không Bà Lan khực lại Nét mặt lập tức thay đổi Khi nghe những lời mà Hưng vừa nói Bà ta im lặng một lúc rồi thở hắt ra một tiếng Sau đó đi đến Nắm lấy bàn tay của Hưng mà nói Mọi việc mẹ làm đều vì muốn tốt cho con Mẹ muốn tốt cho con Hay là vì sự ích kỷ của bản thân mình Mẹ sợ mất mặt với người khác Khi con kết hôn với một người Không muốn đăng hộ đối không đúng sao Mẹ Mẹ có biết vì những việc mà mẹ đã làm Mà suốt mấy năm qua con đã phải sống khổ sở như thế nào hay không Khó khăn lắm con mới có thể vực dậy được Bây giờ mẹ lại muốn lặp lại chuyện như vậy một lần nữa hay sao Không, mẹ không có ý đó Mẹ chỉ muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất mà thôi. Bà ta nói đến đây thì dừng lại, sau đó đưa bàn tay của mình chạm vào mặt Hưng. Con trai, bình tĩnh đi. Trước giờ mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tổn hại đến con cả. Nhưng mẹ đã làm rồi đấy thôi. Mẹ xin lỗi vì chuyện trước đây. Nhưng đó chỉ là một tai nạn, không phải mẹ ép cô ấy phải chết. Nhưng nếu mẹ không đến tìm và ép cô ấy rời xa con thì sẽ không có việc đó xảy ra. Mẹ xin lỗi nhưng con phải tin mẹ Những việc mẹ làm đều là vì Muốn tốt cho tương lai sau này của con Nói đến đây bà Lan dừng lại Sau đó chỉ tay về phía tôi Con nhìn xem cô ta quẻ quạt như thế kia Thì làm sao phù hợp với con được con nghe mẹ đuổi cô ta đi Lisa mới là người phù hợp với con Kết hôn với con bé Con sẽ có thêm một sự hậu thuẫn vững chắc Khi ấy cho dù bố con Có đưa thằng con riêng của ông ta về thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền thừa kế của con cả. Đối với con, quyền thừa kế không quan trọng. Con im ngay cho mẹ. Mẹ không cho con nói những lời ngu xuẩn như thế. Vừa nghe Hưng nói dứt câu, bà Lan đột nhiên quát lớn, làm cho tôi giật mình. Hưng thấy mẹ mình tức giận như thế thì cũng không nói nữa, mà lập tức im mặt. Lúc này bà Lan mới quay người đi đến ghế sofa ngồi xuống, nét mặt buồn bã. Bà ta thở dài rồi nói Còn có biết vì sao mẹ lại không ly hôn với bố con Dù biết ông ấy đã có người phụ nữ khác rồi hay không Nói đến đây bà Lan dừng lại hít một hơi thật sâu Tôi có thể cảm nhận được là bà ta đang cố gắng gồng mình để giữ bình tĩnh Một lúc sau bà Lan lại lên tiếng nói tiếp Tất cả là vì con Mẹ không muốn đem tất cả công sức của mình giao cho người khác Con cũng biết rồi đấy Bố mẹ kết hôn không phải vì tình yêu mà vì lợi ích. Nếu ngày trước không có sự hậu thuẫn của mẹ thì bố con cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên mẹ không muốn đem cả những thứ mà bố mẹ có được để giao lại cho con, chứ không phải là thằng con riêng của ông ấy. Con có hiểu không? Dứt lời bà Lan không kìm được cảm xúc mà đưa tay lên ôm lấy mặt mình rồi bật khóc. Lúc này tôi mới hiểu được phần nào lý do. Tại sao bà ấy lại ép Hưng làm theo ý của mình? Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ta, chỉ là cách làm của bà Lan, có phần độc đoán. Hưng nhìn thấy mẹ mình khóc thì thở dài, trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh, sau đó vòng tay qua ôm lấy mẹ vào lòng rồi khẽ nói. Xin lỗi mẹ, mẹ biết ngay từ bé con đã rất thương mẹ, Hưng. Con có thể làm theo lời mẹ lần này nữa được không? Con hãy mau chóng kết hôn với Lisa đi. Hưng đưa mắt nhìn tôi với cái nhìn khác hẳn mọi ngày. Tôi không giỏi đọc nội tâm của người khác, nên không biết là Hưng đang muốn nói gì. Chỉ biết là trong sâu thẳm, ánh mắt anh như đang chất chứa điều gì đó. Hưng thở dài một tiếng, sau đó quay sang nhìn mẹ mình rồi nói. Được rồi, con sẽ suy nghĩ về việc này. Mẹ biết ngay mà, con trai của mẹ sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng đúng không con? Vâng. Tôi chỉ nghe đến đây thì không còn muốn tiếp tục nghe thêm bất cứ lời nào nữa mà lặng lẽ rời đi. Ngồi một mình ngoài vườn, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao hun hút. Trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy nặng nề như có một tảng đá đang đè lên vậy. Tôi cũng không biết tại sao tâm trạng của mình đột nhiên lại tồi tệ như vậy. Chỉ biết là khi nghe xong câu nói vừa rồi của Hưng, trái tim trong lồng ngực của tôi lại nhói lên một cái. Cảm giác như các mau mạch đang chảy đột nhiên dừng lại. Nó làm cho cả người tôi đông cứng và không thể nào thở được. Lạ thật, ngày trước khi tôi và Thành chia tay, tôi cũng buồn cũng đau nhưng đâu có cảm giác khó chịu như bây giờ. Cảm giác này của tôi là sao vậy nhỉ? Hay là không, không phải đâu. Tôi lắc đầu ngoẩy ngoậy xua đi cây ý nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí của mình. Tôi đúng là điên rồi, tại sao lại có thể nghĩ ra như thế chứ? Sao cô lại ra đây? Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông từ sau vọng đến làm tôi giật cả mình. Quay đầu nhìn lại thì trông thấy Hưng đang từng bước tiến về phía tôi. Tôi hít sâu vào một hơi cố tỏ ra bình thường nhất, sau đó trả lời câu hỏi của Hưng ở trong nhà suốt ngột ngạt quá tôi muốn ra đây hít thở không khí một lát anh và mẹ nói chuyện xong rồi à ừ dứt lời Hưng ngồi xuống ghế đá ngay bên cạnh tôi anh đưa mắt nhìn về phía trước thỉnh thoảng lại thở dài nhìn thấy Hưng như vậy tôi thật sự cảm thấy ái nái bởi vì chính tôi là một phần nguyên nhân khiến cho anh ta và mẹ của mình trở nên căng thẳng sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng tôi quyết định nói với Hưng về việc mình muốn rời khỏi đây. Anh ta sau khi nghe xong thì quay sang nhìn tôi hỏi Tôi và dì hai đã làm gì khiến cô không thoải mái à? Thấy Hưng hiểu lầm ý của mình tôi vội lắc đầu bảo Không, anh và dì hai thật sự rất tốt với tôi. Tôi sống ở đây rất thoải mái. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân đã gây phiền phức cho anh quá nhiều. Nên tốt nhất là tôi nên đi khỏi đây. Nếu là việc đó thì cô cứ tiếp tục sống ở đây đi không cần phải đi đâu cả. Từ ngày gặp cô đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô phiền phức gì cho mình cả. Nhưng được rồi, tôi biết là cô đang định nói điều gì. Về phần mẹ tôi thì cô không cần bận tâm. Trước giờ bà ấy là như vậy, luôn luôn muốn người khác phải làm theo ý của mình. Ngày trước tôi rất thích trở thành một bác sĩ nên đã cố gắng thi vào đại học y, nhưng mà mẹ tôi thì lại không thích điều đó. Bà đã ép tôi phải từ bỏ ước mơ của mình. Bắt tôi phải đi theo con đường kinh doanh Mà bà đã chọn Nhìn thấy tâm trạng của Hưng Đang không được tốt Cho nên tôi cũng không muốn đôi co với anh ta thêm nữa Mà im lặng Chúng tôi ngồi cạnh nhau Nhưng không ai nói với ai thêm lời nào nữa Cả tôi và Hưng đều tự theo đuổi Suy nghĩ của riêng mình Mãi cho đến một lúc rất lâu sau đó Hưng đột nhiên lại lên tiếng Cô thấy tôi nực cười lắm đúng không? Tôi quay sang nhìn Hưng Tuy nét mặt của anh ta vẫn bình thản như thường ngày, nhưng tôi có thể nhìn thấy được một nỗi buồn tận sâu trong ánh mắt. Tôi cũng không biết trả lời Hưng như thế nào cho đúng, nên đành lên tiếng hỏi lại. Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Bởi vì tôi lớn trường này tuổi rồi, vẫn phải dăm dắp nghe theo lời mẹ mà không có quyền được lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Khi Hưng vừa dứt lời tôi đã nhìn thấy được một nỗi thống khổ trên khuôn mặt anh ta. Lúc này bản thân mới nhận ra một điều. Tuy là Hưng được sinh ra ở vạch đích, có được một cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước, nhưng anh ta vốn chẳng vui vẻ gì cả, thậm chí còn không được tự do. Thoải mái làm điều bình thích nữa là sống như vậy thật sự rất mệt mỏi. Tôi rất muốn động viên Hưng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cho nên cuối cùng Đành lựa chọn sự im lặng. Lúc này Hưng lại nói tiếp. Từ bé đến lớn, tôi lúc nào cũng làm theo lời mẹ. Bởi vì tôi nghĩ mẹ là người đã bất vả sinh tôi ra. Mãi cho đến một ngày tôi gặp được cô ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cãi lời mẹ. Kết quả thì... Hưng nói đến đây thì dừng lại. Anh quay mặt đi nơi khác như cố giấu đi nỗi xúc động, đang hiện hữu trong ánh mắt. Anh im lặng một lúc rất lâu, sau đó thì thở hắt ra một tiếng, rồi nặng nề nói tiếp. Kết quả thì cô ấy đã phải rời xa tôi mãi mãi. Nếu như ngày đó tôi không gặp và yêu cô ấy, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, phải không? Nhìn ánh mắt thống khổ của Hưng, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh đã từng trải qua. Nó kinh khủng như thế nào? Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi phải rời xa người mà mình yêu thương mãi mãi. Không gian bắt đầu lắng xuống, mọi thứ dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ngay cả hơi thở của người bên cạnh, tôi cũng có thể nghe được. Tôi chậm chạp đưa bàn tay của mình đặt nhẹ lên vai Hưng như một lời động viên rồi nói. Đó không phải là lỗi của anh. Anh không nên tự trách mình. Cứ xem kiếp này anh và cô ấy không có duyên phận. Người như anh chắc chắn sẽ gặp được một cô gái tốt. Hưng khẽ ừ một tiếng rồi im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng trời xa xăm ngay trước mặt mình. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh nắng cũng trở nên gai gắt hơn. Hưng đứng dậy anh vòng ra phía sau xe lăn của tôi rồi nói Nắng lắm rồi, vào nhà thôi. Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi cùng Hưng quay trở vào nhà. Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi ở nhà anh ta cũng không có gì thay đổi. Hưng vẫn đối xử tốt với tôi và chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Anh ta cũng bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ngoài thời gian 8 tiếng làm việc ở công ty ra thì thời gian còn lại Hưng đều ở nhà. Thỉnh thoảng anh lại đưa tôi đi dạo lanh quanh thành phố cho khuẩy khỏa. 6 tháng sau buổi tối hôm ấy khi tôi và Hưng đang ngồi ăn cơm thì anh ta bảo Sáng mai cô dậy sớm một chút tôi đưa cô đến bệnh viện Động tác gấp thức ăn của tôi chợt khựng lại, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Hưng hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch. Tôi khỏe mà, đâu có đau ốm gì đâu, anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Hưng không buồn trả lời, vẫn cứ chậm rãi ăn nốt phần cơm của mình. Tôi thấy anh ta không lên tiếng giải thích, thì trong lòng cứ thắc mắc không chịu được, liền đặt đôi đũa trên tay xuống bàn rồi nhìn Hưng. Này, anh không nghe tôi nói gì à? Đương nhiên là có. Vậy sao anh lại không trả lời? Ngày mai anh đưa tôi đến bệnh viện để làm gì thế? Cô có muốn đi lại như trước đây nữa không? Hỏi thế mà cũng hỏi, đương nhiên là có rồi. Vậy là được rồi, tiếp tục ăn cơm đi. Này, anh nói cho rõ ràng đi chứ, cứ lấp lửng như thế ai mà ăn ngon được. Thấy tôi cứ thắc mắc mãi, cuối cùng Hưng đành phải dừng bữa cơm của mình lại mà giải thích. Cô nghe cho rõ đây, ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện. Bởi vì các bác sĩ mà tôi đã mời phẫu thuật cho cô vừa về nước, ông ấy muốn kiểm tra qua tình trạng sức khỏe của cô trước khi tiến hành phẫu thuật. Như thế đã rõ ràng với cô chưa? Ý của anh là tôi sắp được đi lại như trước đây rồi phải không? Việc đó phải để bác sĩ kiểm tra rồi mới biết được. Nhưng theo anh thấy khả năng tôi có thể đi lại được không? Cô đã quên lời tôi từng nói rồi à? Vẫn chưa, vậy thì đừng thắc mắc nữa, ăn cơm thôi. Vâng. Đêm đó tôi cứ chằn chọc mãi không sao chợp mắt được Cứ nghĩ đến việc mình sắp được làm phẫu thuật Thì trong lòng vừa mừng lại vừa lo Không biết sau khi phẫu thuật xong tôi có đi lại được không? Nếu mà như thế thì tôi phải dọn ra khỏi nhà của Hưng Nghĩ đến đây trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả Nó vừa trống rỗng vừa hụt hẫng Như có một thứ gì không nỡ Nằm chằn chọc cả đêm đến gần sáng tôi lại thiếp đi Đến khi tỉnh dậy đã hơn 10 giờ sáng, tôi hốt hoảng, bật chăn ra khỏi người mình rồi gọi lớn. Anh Hưng, anh Hưng! Tôi ở đây không cần phải gọi to thế đâu. Anh, anh làm gì ở trong đó? Còn làm gì nữa? Chuẩn bị bàn chảy đánh răng và nước để cô rửa mặt chứ còn làm gì? Hưng bước ra khỏi nhà tắm, tiến lại chỗ tôi ngồi, rồi khom người bế tôi đi thẳng vào nhà tắm. Sau đó thì quay người đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho tôi một câu. 3 tiếng nữa bác sĩ Alex sẽ lên máy bay trở về nước, cô làm sao thì làm. Nói rồi Hưng quay người đi. Tôi nghe anh ta nói như vậy vội đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất. Sau đó cùng Hưng lên ô tô đến bệnh viện. Trên đường đi, Hưng tấp vào tiệm bánh mì mua một ổ đưa cho tôi. Cô ăn tạm cái này đi cho đỡ đói. Cảm ơn anh. Hưng không trả lời, anh ngồi vào ghế lái tiếp tục nhấn ga cho xe rời đi. Tôi đưa tay, bẻ đôi ô bánh mì một nửa cầm trên tay, một nửa đưa sang cho Hưng. Anh ăn cùng đi. Không cần, tôi không đói. Không đói cũng ăn. Ông bà ta đã nói rồi, có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Anh mua cho tôi một ổ bánh mì. Tôi chia cho anh một nửa. Anh cầm lấy đi. Ăn cùng với tôi cho vui. Hưng quay mặt sang nhìn tôi. Trong ánh mắt, phảng phất ý cười. Sau đó không nói không rằng cầm lấy nửa ổ bánh mì mà tôi đưa. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe. Vừa đi đến bệnh viện, vừa ăn chung một ổ bánh mì, nhìn chẳng khác nào một cặp tình nhân. Xe chạy một lúc thì cũng đến nơi. Lúc xe ô tô của Hưng rẽ vào trong sân bệnh viện, đã nhìn thấy anh bác sĩ hôm trước đứng đợi sẵn. Khi Hưng vừa bế tôi xuống xe thì anh ta đã lập tức đi đến. Tình cờ mắt tôi đập vào tấm biển tên của anh ta. Bác sĩ Trần Quốc Bình Hóa ra tên của anh ta là Bình Bình nhìn tôi gật đầu Chào xã giao một cái Rồi ngẩng mặt lên nhìn Hưng Sao đến muộn vậy Có tí việc, ông ấy đâu rồi Đang ở phòng làm việc của tao Mày đẩy cô ấy đi theo tao Nhanh nhanh lên, ông ấy sắp ra sân bay rồi đấy Biết rồi, mày đi trước dẫn đường đi Ừ Nói đến đây Hưng đẩy xe lăn cho tôi Đi theo phía sau Bình Chúng tôi đi đến một căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Lúc chúng tôi đẩy cửa đi vào bên trong đã nhìn thấy một vị bác sĩ người nước ngoài ngồi đợi sẵn. Ông ta nhìn thấy chúng tôi đi vào thì rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn về phía chúng tôi rồi quay sang hỏi bác sĩ Bình Bạn họ là ai vậy? Họ chính là người mà em đã nói với thầy đấy. Đây là Hưng còn cô ấy là Nói đến đây Bình dừng lại quay sang nhìn Hưng Cô ấy tên là gì tao quên mất rồi? Quỳnh Hưng gật đầu quay mặt nhìn bác sĩ Alex Còn cô ấy tên là Quỳnh thầy à? Thủ khoa đại học y Mà em đã nói với tôi đây phải không? Vâng Ngày đến đây bác sĩ Alex đẩy ghế đứng dậy đi lại chỗ bọn tôi Hưng thấy vậy lập tức bước lên phía trước Đưa bàn tay của mình Về phía bác sĩ Rất vui vì được gặp ông Tôi cũng vậy Hai người bọn họ bắt tay nhau nói vài ba câu xã giao sau đó thì quay sang tôi Hương nói Cô ấy cần sự giúp đỡ của bác sĩ mong ông giúp cho Được rồi, để tôi kiểm tra qua về tình trạng của cô ấy cái đã Vâng, mời bác sĩ Vị bác sĩ với mái tóc đã pha sợi bạc từng bước tiến về phía tôi sau một hồi khám chụp chiếu các kiểu ông ấy bảo Với tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân thì có thể tiến hành phẫu thuật ngay hôm nay nhưng khả năng đi lại được như trước đây hay không thì tôi không thể khẳng định chắc chắn được khả năng thành công của cô ấy là bao nhiêu tỷ lệ thành công là 50-50 tức là nếu ca phẫu thuật thành công thì cô ấy có thể đi lại được và ngược lại cô ấy sẽ phải nằm một chỗ vĩnh viễn gia đình nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định tôi nghe đến đây thì tâm trạng bỗng trở nên nặng nề hơn Nếu đúng như lời bác sĩ vừa nói thì dù cho tôi có làm phẫu thuật thì cũng không chắc chắn bản thân có thể đi lại được như trước đây. Vậy tôi phải sống thế này suốt đời hay sao? Nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ thêm nữa. Hai mắt cụp xuống. Lúc này Hưng đi đến, anh ngồi xuống trước mặt tôi. Quỳnh, cô có tin tôi không? Sáu tháng sống cùng nhau trong một ngôi nhà tuy không phải thời gian dài nhưng cũng không phải ngắn. Từng ấy thời gian tôi phần nào hiểu được con người Hưng. Lúc này ngoài mẹ mình ra thì người tôi tin tưởng nhất chính là Hưng. Tôi nhìn anh ta khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Hưng lại nói tiếp. Vậy thì đồng ý làm phẫu thuật được không? Tôi... tôi sợ ca phẫu thuật sẽ thất bại. Không thử thì làm sao biết được. Lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Tôi nhất định sẽ làm cho cô đi lại bình thường như trước. Nhìn ánh mắt kiên định của Hưng... Trong lòng tôi cảm thấy an tâm phần nào Anh ta nói đúng không thử thì làm sao biết được Tôi không thể cứ ngồi xe lăn mãi thế này Tôi hít sâu vào một hơi gật đầu nói Được rồi tôi đồng ý phẫu thuật Hương nhìn tôi khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng Anh đứng dậy đi về phía bác sĩ Alex Chúng tôi đồng ý làm phẫu thuật Mong bác sĩ cố gắng hết sức giúp cho cô ấy Được rồi Nếu đã vậy ba ngày nữa, cậu đưa quấy sang Singapore gặp tôi. Cảm ơn bác sĩ. Nói đến đây, chúng tôi chào tạm biệt bác sĩ rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện để trở về nhà. Ba ngày sau đó, Hương Thu xếp công việc của mình rồi đưa tôi sang Singapore theo lời hẹn của bác sĩ để chuẩn bị làm phẫu thuật. Lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa xôi như thế này, trong tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc, lo lắng, hồi hộp và hy vọng. Cũng may là có Hưng bên cạnh nên tôi cũng đỡ lo lắng được phần nào. Ngồi trên máy bay, mấy tiếng đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh an toàn. Hưng đón taxi đưa tôi đến bệnh viện, nơi mà bác sĩ Alex đang làm việc. Do đã được hẹn trước nên khi chúng tôi đến nơi thì bác sĩ đã đợi sẵn. Ông ấy bắt đầu khám và kiểm tra tổng quát cho tôi một lần nữa trước khi tiến hành làm phẫu thuật. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ nhìn chúng tôi rồi nói. Mọi thứ đều ổn, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày mai. Bây giờ tôi sẽ bảo y tá đưa hai người về phòng bệnh và làm thủ tục nhập viện luôn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, không cần phải khách sáng. Nói đến đây, bác sĩ dừng lại, quay người sang y tá đang đứng bên cạnh mình rồi nói. Cô đưa bệnh nhân về phòng và giúp họ làm thủ tục. Vâng. Chúng tôi chào bác sĩ Alex rồi đi theo y tá làm thủ tục nhập viện. Rồi mới về phòng bệnh của mình, Hưng bế tôi đặt lên giường sau đó quay người đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau quay trở ra, trên tay cầm theo một chiếc khăn đã được vắt qua nước đưa sang cho tôi. "Đi đường mệt rồi, lau qua mặt mũi đi cho tỉnh táo. Cảm ơn anh." Nhận lấy chiếc khăn từ tay Hưng, trong lòng tôi cảm thấy rất cảm kích. Sáu tháng qua, Hưng luôn là người chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Nếu không nhờ có anh ta thì e là tôi có muốn phẫu thuật ở Việt Nam cũng khó. Chứ đừng nói gì đến Singapore. Cô muốn ăn gì để tôi đi mua? Câu hỏi của Hưng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn anh lắc đầu đáp. Tôi không đói. Vậy nghỉ ngơi tí đi, tôi ra ngoài một lát. Vâng. Sau khi Hưng rời đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi. Do lần đầu tiên đi máy bay nên tôi cảm thấy hơi mệt nên vừa nằm không bao lâu đã ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, liền bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông. Hưng đang ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Phải công nhận một điều là Hưng thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Hai hàng lông mày rậm, sống mũi cao, bờ môi không quá dày cũng không quá mỏng, khiến nhìn toàn bộ khuôn mặt không thể chê vào đâu được. Đã vậy sáng vẻ nghiêm túc ngồi làm việc của anh ta thật sự khiến cho người khác phải chết mê chết mệt. Cô nhìn đủ chưa? Câu nói của Hưng làm tôi giật mình vội vội vàng vàng đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác ấp úng đáp. Tôi... tôi có nhìn anh đâu. Thế à? Phải. Anh không thấy mặt tôi quay bên này à? Hưng không thèm đáp. Anh đứng dậy tiến lại giường bệnh của tôi. Sau đó khom người xé sát lại gần tôi, tôi cứ nghĩ anh ta định hôn mình nên ngửa người về sau rồi nói: này anh anh định làm gì thế? lau nước dãi hộ cô. Tôi đưa tay đẩy Hương ra sau, rồi bị trột dạ nên vội vàng đưa tay lên miệng lau qua lau lại. lạ thật có tí nước dãi gì đâu nhỉ? Hương nhìn thấy tôi như vậy thì khẽ cười. tôi đùa đấy. này anh. Tôi vừa tức vừa xấu hổ vội cầm lấy chiếc gối ném vào người Hưng nhưng anh ta đã nhanh tay chụp lấy Hưng ôm chiếc gối trên tay rồi nhìn tôi cười Thôi được rồi không đùa nữa Cô dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm đi Tôi mua cơm sườn cho cô rồi đó đúng chuẩn bị Việt Nam Tôi vẫn còn tức vì bị anh ta trêu nên dỗi không thèm ăn cơm mà tiếp tục nằm trên giường nói Tôi không ăn tôi buồn ngủ dứt lời tôi nhắm mắt lại giờ vừa ngủ Hưng cũng không nói thêm gì cả. Mọi thứ rơi vào im lặng. Hình như... Hưng nghĩ tôi ngủ thật nên tiếp tục làm việc rồi hay sao đấy? Anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa. Đang thầm mắng Hưng thì đột nhiên cả người bị bế bổng lên. Tôi giật mình mở to mắt ra nhìn. Thì thấy Hưng đang bế mình nên vội lên tiếng. Bỏ tôi xuống đi. Không bỏ. Tôi không đùa với anh đâu đấy. Tôi cũng không đùa với cô. Anh... Hưng bế tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị sẵn cho tôi các thứ cần thiết. Trước khi rời đi anh ta còn bảo Sáng mai cô phải làm phẫu thuật rồi nên bắt đầu từ 10 giờ tối nay đến sáng mai cô sẽ không được ăn gì nữa đâu. Bây giờ tranh thủ ăn một tí không thì phải nhịn đấy. Tôi biết rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi và Hưng cùng nhau ăn tối. Trong bữa ăn Hưng có hỏi tôi một số thứ Đại loại là cảm thấy trong người thế nào Có mệt mỏi hay khó chịu chỗ nào không Rồi còn động viên tinh thần Để tôi đỡ lo lắng Ăn tối xong tôi bảo Hưng Anh đi đường chắc cũng mệt Hay là thuê khách sạn ở tạm đi cho thoải mái Tôi ở đây một mình là được rồi Thuê khách sạn làm gì cho tốn kém Tôi ngủ ở đây là được rồi Dứt lời Hưng đi lại ghế sofa Thản nhiên nằm xuống Một người cao hơn 1m8 Nằm trên chiếc ghế sofa như Hưng Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không vừa mắt Chật chội thế làm sao anh ngủ được Tôi có thấy chật chội gì đâu Cô ngủ đi sáng mai dậy sớm đấy Tôi ngủ trước đây Nói rồi Hưng nhắm mắt lại Nhìn thấy anh ta như vậy Tôi cũng không nói thêm gì nữa Mà chỉ biết thở dài Đêm đó tôi cứ nằm chẳng chọc mãi Vẫn không sao chập mắt được Trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng Liệu sau khi phẫu thuật xong xuôi Tôi có thể đi lại như trước đây được hay không? Hay là trở thành một kẻ tàn phế? Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải gắn liền với chiếc xe lăn cả đời, tôi cảm thấy tương lai không còn ý nghĩa gì nữa. Sao không ngủ đi? Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Hưng lên tiếng làm tôi giật mình quay mặt lại nhìn, thì thấy Hưng vẫn đang nhắm mắt. Anh chưa ngủ à? Cô cứ thở dài thườn thượt thế kia ai mà ngủ được? Tại tôi không ngủ được nên mới thế Sao lại không ngủ được? Lại chỗ à? Không, tôi đang nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai Hưng đang nhắm mắt nghe tôi nói đến đây Thì mở mắt ra Sau đó ngồi thẳng dậy nhìn tôi Bác sĩ Alex là bác sĩ giỏi Nên cô yên tâm đi Biết thế nhưng vẫn lo Lo lắng gì tầm này nữa Nếu bây giờ mà cô không ngủ Thì sáng mai không có sức mà làm phẫu thuật đâu Được rồi tôi ngủ đây Chúc anh ngủ ngon Nói rồi tôi nhắm mắt lại bắt đầu đếm sao, một ngôi sao, hai ngôi sao. Tôi đếm đến số 150 thì ngủ quên lúc nào không hay. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi cảm nhận có ai đó đang vén tóc cho mình, tiếp đến là giọng nói của một người đàn ông. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em.